Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vội đáp, Tán Thi kinh thật đó. Xét lời anh Thuần nghe được tiếng của Kiều Thúc. Đừng có thở gấp như vậy, Tán Thi nghe thấy hơi thở của hai người đấy. Câu nói của Kiều Thúc đã là quá muộn, còn Tán Thi lúc này đã ở ngay sau lưng. Mau cúi đầu xuống. Anh Thuần vội vàng gật đầu xuống, nhưng hành động của Hùng thì quá chậm hầu đã bị con Tán Thi bổ những móng vuốt ngay vào tim Đôi mắt của Hùng trợn trắng nhìn anh Thuận rồi nói Cứu, cứu tao ta tao không muốn chết Máu của Hùng văng ra đầy mặt của anh Thuận Lật cái bát quái mà ta đưa cho cậu ngày hôm qua Lật ngược ngoài ra đằng sau Anh Thuận theo phần xạ nhanh chóng lật ngược cái gừng bát quái Một đạo hào quang màu vàng chiếu thẳng vào người của con Tán Thi Con Tán Thi vội nhảy ngược lại vài bước Nó là hết những tiếng hú trong màn đêm bao trùm Những ngôi mộ tạo ra những âm thanh đầy gài người mau đọc theo ta Thiên cầu nhiễu hành bát quái khưu tà Kim can bắt đầu Nhật nguyệt thiên căng kim Anh Thuần đọc theo tiếng của kiều thúc Thì lập tức một thanh kim tiền kiếm Từ trong gương bát quái bay vụt ra Thành kim tiền kiếm đã tạo ra một hào quang màu vàng Lao thẳng tới con tán thi Thành kim tiền kiếm đã đâm vào tim của con tán thi làm cho nó bay vụt ra ngoài. Anh Thuần nhìn sang Hùng giật bắn mình vì đôi mắt của Hùng trợn trắng. Hùng đã chết. Sợ hãi tột độ, anh Thuần lết ra cây xác của Hùng. Bình tĩnh mau gom lại một mớ đất cát lên. Hãy đọc theo ta một lần nữa, không tin Hùng kia cũng sẽ biến thành tán thi đó. san đang ngọc giản, lục tự đế phẩm, thừa phong tán cảnh phi đẳng thái không. Quang! nắm đất đó đổ lên cổ của hùng đi anh thuần vội vàng nắm đất lên cổ của hùng một ngọn khói trắng rồi chuyển thành đen từ cổ của hùng bốc lên còn tán thi đang bị yếu nguyên khí của quỷ tận dụng cơ hội này chạy mau lên nghe lời của kiều thúc anh thuần đứng dậy chạy thục mạng ra khỏi cổng nghĩa địa nhìn vào bên trong một lần nữa anh thuần gớm nước mắt khi nhìn thấy xác của hùng rồi chạy về nhà còn tán thi này đã hút máu của người thứ tư nhưng ta không chắc có thể tỷ số còn hơn như vậy anh thuần về tích nhà thì khuôn mặt tái nhợt lấm lem bùn đất vội vàng thở hồng hộc anh liền nói còn tán thì bây giờ khuôn mặt của nó đã không còn sinh khí như trước mà bây giờ khuôn mặt của nó lại có những mảng thịt rơi toạt ra bên ngoài kiều thúc một tay vuốt râu một tay bấm độn rồi nói trong quyền trục trong môn phái của ta được sư phụ truyền lại có ghi chép là thuận dưỡng quỷ Anh Thuần nhìn thầy trầm tư và đáp, là sao thư thúc? Kiều thúc lúc này liền vội đáp. Thuật dưỡng quỷ này là thuật mà ta nuôi dưỡng những con quỷ hồn vất vườn, oán khí quá nặng được ta thu về tu dưỡng, và có thể sử dụng nó vào những mục đích. Con người của phái dưỡng quỷ nhằm qua hai mục đích. Mục đích thứ nhất là sử dụng chúng vào những việc thiện, như là coi xem tướng số cho những người có duyên, và cũng có thể dùng quỷ để hộ thân chính người dưỡng quỷ mục đích thứ hai là dùng quỷ để hại người làm những điều xấu. Anh Thuần trầm tư nhìn vào khuôn mặt của Cựu thúc rồi cười nói: Thật dưỡng quỷ nếu là người có tâm địa hiền lương sẽ làm cho những đám quỷ kia siêu thoát và thu thập những đám quỷ mới. Nhưng những con người với tâm địa độc ác thì thu thập quỷ và đưa bọn quỷ đó thành ác linh có thể giết được người. Ngồi vào ghế, Anh Thuần rót một chén trà thơm uống một ngụm rồi Anh Thuần hỏi nói vậy kiều thúc và sư phụ của mình thuộc môn phái nào kiều thúc vuốt một chòm dâu ngẩng mặt lên kiều thúc liền đáp ta thuộc môn phái mao sơn phù môn anh thuần trông mắt nhìn kiều thúc liền nói tiếp trung hoa dân quốc xưa nay nổi tiếng với những tín ngưỡng thần thánh nổi tiếng đạo giáo nghi lễ và phù chú huyền thuật và trong giới huyền môn đạo gia không ai là không biết tới phái mao sơn chuyên lập đàn và trù phú mục đích là để sát quỷ trừ tà dáng yêu phục ma và các phép thuật huyền bí mao sơn tông là tên của một giáo phái đạo lấy mao sơn tức là núi cỏ mau nằm giữa hai huyện kim đàn và cú dung mao sơn tông thừa kế từ thượng thanh phái và linh bảo phái tông tổ kỳ tích của mao sơn thượng thanh phái trước là phải kể đến ba anh em đồng từ nhà họ mao đó là mao doanh mao cổ và mao trung